Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Người đàn ông vừa bước đến cửa thì dừng lại khi nghe lời năn nỉ của con gái. Ông quay sang nhìn con rồi nói Bố đương nhiên giúp bọn họ con yên tâm, chẳng phải đó là lời thề khi nhập môn của chúng ta. Ông quay sang nhìn chính rồi hỏi Các cậu tìm được hũ cốt này ở đâu? Chín trả lời Thưa thầy, bọn con đã tìm thấy nó khi đang cày ruộng cho bá hộ Phan ở làng Viễn Châu. Ông liền tiếp lời của chín, "Có phải mảnh đất nằm giữa hai dãy núi và có một con sông nhỏ chảy qua?" Chín liền đáp, "Dạ thưa phải, bọn con tìm được nó ở đó." Lúc này ông nói, "Trước đây mảnh đất đó là một vùng cỏ lau um tùm, ta đã chọn để chôn cây hũ cốt đó. Nay các cậu đã xới tung mảnh đất đó lên thì ta cũng không thể nào biết được mình đã chôn nó ở chỗ nào." Ta nhìn dáng của cậu gầy gò ốm yếu, ra vẻ nho nhã chắc hẳn không phải là người cày ruộng, cậu trai đang nằm ở kia người to khỏe, da đen nhẻm thì chắc là cậu ta là người đã tìm ra hũ cốt này. Chín liền đáp: "Dạ phải thưa thầy, hũ cốt đó là do cậu ấy tìm được. Lúc đó con cũng không để ý rằng cậu ấy đã nhặt nó ở chỗ nào, nhưng giờ cậu ta đang bất tỉnh, thôi thì đợi khi cậu ấy tỉnh lại rồi hỏi chuyện." Người đàn ông liền nói: "Đành vậy, đêm nay ta và con gái sẽ ở đây." Tôi để mài sẽ truy tìm và bắt hai phần hồn còn lại của hắn. Chín liền sắn tay áo lên dọn dẹp, chuẩn bị chỗ ngủ cho ngay người. Lâm được người đàn ông kia bế đặt lên giường. Ông ngã lưng xuống ngủ mất, còn đứa con gái thì nằm gục bên cạnh giường của Lâm. Trưa hôm sau Lâm hoàn hồn tỉnh giấc, nhìn thấy có một người con gái đang ngồi bên cạnh. Đôi mắt cô ấy to tròn long lanh nhìn về phía của Lâm mái tóc đen truyền thắt thành hai bím tóc gọn gàng phía sau lưng, khuôn trăng đầy đặn, còn cái miệng thì nhỏ xinh duyên dáng. Trong lòng của Lâm dâng lên một cảm xúc bồi hồi của tuổi mới lớn, nhưng sau đó Lâm lại ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác. Cô gái không nói với Lâm một câu nào, liền chạy ra ngoài rồi gọi, bố, anh Chín, anh Lâm tỉnh lại rồi. Người đàn ông kia và Chín sau đó đi vào trong nhà, bước đến bên giường của Lâm. Anh chồng thấy người đàn ông lạ mặt liền nhìn Chín rồi hỏi Họ là ai vậy Chín? Chín liền trả lời người bạn Bác đây là một thầy Pháp tên là thầy Ba Còn cô gái kia là con gái của thầy tên là Huỳnh Thị Hương Hôm qua nhờ có thầy mà ta với mày thoát chết Lầm người ngác hỏi Thoát chết ý là sao? Chín liền hỏi Thực sự mày không nhớ gì sao? Cái hũ đồng hôm qua mày tìm được là hũ cho cốt của một người ăn mày chết phạm giờ xấu Tao với mày không biết cho nên mạo phạm cho cốt của người ta. Hôm qua nó nhập hồn vào mày rồi dụ tao tới đây để giết cả hai đứa. May mà thầy ba tới kịp, nếu không thì hôm nay là ngày rỗ của tao với mày. Lâm thực sự hoảng hốt trước câu chuyện của bạn. Cậu ngước lên nhìn thầy ba, thầy gật đầu rồi hỏi. Cậu không nhớ gì chuyện đêm qua sao? Lâm trả lời. Thưa thầy, đêm hôm qua khi con chuẩn bị lên giường ngủ, Thì con nghe thấy ở dưới chân giường Chỗ đặt cây hũ đồng kia phát ra tiếng động rất mạnh Con khá hoảng sợ Nhưng cũng bảo gan cầm nó lên để xem Thì bên trong cây hũ phát ra một giọng nói lanh lành, lành. Mở nắp ra, mở nắp ra đi Còn bất giác dùng mình Nhưng cũng vội làm theo trong vô thức Ngay sau đó thì một luồng khí đen bốc lên sộc thẳng vào mặt của con Rồi con không còn biết gì nữa đến sáng nay tỉnh dậy thì con gặp được mọi người Thế ba lúc này liền nói nó đã theo đường thất khiếu nhập vào trong cơ thể của cậu sau đó điều khiển cậu gọi cậu chín đến đây để tiện tay giết chết cả hai người. Nhưng mà thứ hồn đã nhập vào cậu mới chỉ là một phần hồn còn hai phần hồn nữa vẫn còn chưa bắt lại. Về tên này chết phạm vào giờ xấu cho nên thiên hồn và địa hồn không thể theo dẫn lực của trời đất mà đi lên trời hoặc là xuống địa phủ cho nên ta phải yểm cả ba phần hồn của hắn trong hũ kia rồi chôn tại một mảnh đất có phong thủy xấu, nhằm chấn niệm nó lại, không cho nó tác quái hại người. Các cậu không biết đã gỡ hết các sợi chỉ phép của ta. Tối đêm nay, cậu hãy dẫn ta đến chỗ mà cậu tìm thấy hũ cốt này, để ta thu hai phần hồn còn lại. Lâm định ngồi dậy xuống đất lạy tạ thầy ba, nhưng cơ thể của cậu lại đau nhức vô cùng. Trên cổ có một vùng da thịt bị cháy xém đau rát, thế bà giữ vai của lâm lại rồi nói ta xin lỗi vì đã ra tay hơi nặng nhưng không làm như vậy khó mà trừ được con quỷ này cậu cứ nằm đó nghỉ ngơi thêm một chút để ta sai con gái đi sắc cho nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện